Video biến Kim Hiệp chương Vũ mến chào quý tín giả. Hôm nay sẽ là phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết nhất chuẩn Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả Đào Chương Vũ. Tuyết tháng ba ở vùng Giang Nam cỏ non xanh ngập chân trời, trên cành hoanh ca giễu rít, cây cối tốt tươi như khoác lên một chiếc áo màu lục mới tinh. Ảnh Thiều Dương từ từ lên cao, ngoài cửa Tấn Hiền môn, tại Phủ Nam Sương, người đi qua lại nhừ mắt cười khất hẳn ngài thượng. Từ phía xa trên một con đường cái quan, bỗng các bụi tung bay mịt mờ, rồi lại nơi ấy xuất hiện hai người kỵ mã cưỡi ngựa chạy tới như bay. Hai người kỵ mã ấy trông thấy trên đường kẻ qua người lại chen chúc, thì kêu ồ lên một tiếng rồi gọ cương lại. Hai con ngựa đang trên đà phi rất nhanh, bất thần bị sợi dây cương siết mạnh, nó hĩ lên một tiếng dài, rồi chịu hai chân sau đứng thẳng lên, khiến cho các bụi tung bay mù trời. Người cưỡi trên lưng ngựa ở phía mặt là một gã đàn ông cao lớn, mình mặc y phục ngắn màu thiên thanh, giãy lụa trên cán gươm vắt nơi lưng, tung bay phấp phới theo chiều gió, sắc mặt trông rất là hung dữ. Cậu người kia là một thanh niên độ 28, 29 tuổi thôi. Đôi mày lưỡi kiếm dựng đứng, đôi mắt sáng ngời, sắc mặt cánh tiểu nhưng hơi có chút tái nhợt. Mình mặc áo vải lụa quý giá trông có vẻ tuấn tú phi thường, nhưng đáng tiếc là gương mặt ít nhiều có vẻ gian xảo. Đôi mày lưỡi kiếm của người thanh niên này cao lại nói: "Người ở đâu mà đông như thế này vậy?" Người đàn ông to lớn nhất mồi cười nói: Đề thưởng ngoạn hoa nở trong tuyết sơn là thú vui tao nhã của người đời. Bọn họ đều là số người đang kéo đến tầm thôn để xem hoa đào nở. Khi chúng ta đến đây, ta lại quên mất chuyện này, thật là dục tóc bất đạt, bây giờ đành chịu chứ biết sao đây. Lúc bấy giờ người đông như kiến đã vì kính hai người kỵ mã ở giữa lộ, muốn tiến hay muốn lui cũng đều rất khó khăn. Hai người trông thấy vậy liền rỡn cười nhìn nhau rồi từ từ cho ngựa bước từng bước một đi về phía trước. Khi vừa đi khỏi cửa thành, người thanh niên bỗng kiều úy lên một tiếng, rồi đưa mắt nhìn số người đi lại tấp nập ở phía xa về hướng thước mặt của họ. Người đàn ông to lớn đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía người thanh niên nói: "Từ thiếu hiệp, cậu đã trông thấy chuyện gì vậy?" Sắc mặt của người thanh niên họa từ lạnh lùng như băng giá, y gật đầu rồi nói: "Những việc mà chúng ta nghe được ở dọc đường chẳng phải là hoàn toàn vô căn cứ đâu. Vì ngay đến Yến Nam Tam Kiệt bảy lầu vắng bóng tròng chốn giang hồ giờ cũng cả có mặt ở đây nè. Như vậy cũng đủ biết là bao nhiêu nhân vật khác có tên tuổi trong võ lâm chắc chắn cũng đã tu tập về đây cả rồi." Nói tới cái người thanh niên ấy, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách rồi nói tiếp. <cười> Xem ra tất có nhiều chuyện ồn ào vui mắt lắm đây. Người đàn ông to lớn nghèo thế thì lộ vẻ sửng sốt nổi. Chẳng rõ lời đồn đại đó có đúng hay không thôi. Dù cho đúng hay không thì đó cũng là chuyện rất bất lợi cho đạo sư thúc. Này sư lão sư, ông ở Nam Sơn đã lâu vậy có biết Còn một con đường tắt nào để ta đi đến địa điểm được mau hơn hay không vậy? Người đàn ông to lớn liền giật cương rẽ vào một con đường nhỏ bên tai mặt. Người thanh niên cũng ra rồi chồng ở đuổi theo. Tiếng vó ngựa không ngớt lóc cóc trên mặt đường trải đá, mỗi lúc một nhỏ dần. Bỗng ngài lúc ấy có tiếng kinh hoàng kêu thét lên, nhưng sau đó cảnh vật xung quanh lại im lặng như cũ. tắc sa lưng cổng miếu, không đầy một đường tên. Có một tòa nhà to lớn trông thật là uy nghi. Trước cổng nhà có một đôi sư tử chạm trổ rất là khéo léo, trông linh động như một đôi sư tử sống vậy. Bên trong dòng tường nhà ngang dọc nối tiếp nhau, lầu son gác tía rải rác đầy đó, trông chẳng khác nào là một biệt phủ của Dương Công. Tòa nhà này nằm cảnh đông hộ là một thắng cảnh của phủ Nam Sư. Nếu lên đứng ở trên lầu thì sẽ thấy ba cái hồ dính liền nhau, sóng gần lằn tầng trên mặt nước xanh biếc, lá sen lá ấu không ngớt nhấp nhô mùi hương thoang thoảng làm ngây ngất lòng người. Trong khi đó hàng trăm loại hoa rừng lại đang đua nhau nở khắp ven hồ, khiến cho cảnh sắc lại càng thêm ngoạn mục. Mỗi năm vào mùa hạ và mùa thu thì mặt trời ngả về tây, cơn mạc hồ ghè của du khách chèo tới chèo lui thấp nấp. Lúc ánh trăng non vừa hé dạng thì ngôi chùa trợ dân tự ở đối diện đồng hồ vọng đến những hồi chuông trong trẻo và những tiếng mõ đều đều cùng hòa lẫn với mùi thơm bát ngát của hương sen. Hiển chò du khách nhàn vô như quên hẳn đời trần tục. Đấy là một buổi sớm mai Những tia nắng sáng rọi vào những bức hoành phi sơn son thiếp vàng treo ở trước cửa tòa nhà lại càng thêm chói rực. Tán cổng sơn đen của gian nhà ấy vẫn còn đóng kín. Trên con đường trải đá hẹp dụng đi ngang qua cửa tòa nhà, thỉnh thoảng có tiếng rao bán hàng của người mua cánh bán bận đàn quả lại thừa thớt. Bỗng nhiên có tiếng khua lảnh kẹn của hai khúc khoan đồng to lớn ở trước cảnh cổng. Rồi liền đó thì hai cái cổng đã từ từ hé mở. Tự thông bước ra một đứa bé độ mười hai mười ba tuổi. Đứa bé ấy mặc một bộ y phục đá cũ, nhưng giặc rất là sạch sẽ. Thần thể của nó tuy nhỏ thó, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lờ đờ nhưng nhìn kỹ thì nó có vẻ hết sức là tuấn tú. Tu. Đứa bé này đưa đai dương dai dại rồi ngáp mấy trái, đôi mắt nhìn khắp xung quanh miệng lắm bẩm. Đã trưa vậy rồi. À quét tước giùm mau kẻo quản gia trông thấy thì bị mắng nữa. Nói đạm nói qua người chạy thẳng vào trong lấy ra một cây chổi to chuyện quét tước sạch sẽ trước cổng. Thằng bé ấy họ Đào, nó tên là Gia Kỳ, là người cùng họ dơ lão chủ nhà Đào Như Hải. Nhưng chẳng phải bà con thân thích gì cả. Mẹ của thằng bé là người giặt quần áo ở trong đạo phủ. Hai mẹ con của Đào Gia Kỳ cùng trú tại một căn nhà nhỏ rách nát cuối con hẻm sâu nhà của chủ. Cha của Đào Gia Kỳ đã chết sớm nên mẹ cậu ta ban ngày lo chuyện giặt quần áo, tối đến lại mài giá thêm, dốc vào sức của mình để kiếm tiền độ nhật, do đó hai mẹ con cũng hết sức là thương yêu lẫn nhau. Nhưng vì mẹ làm việc quá sức nên thời gian kéo dài, bà bị mù lòa đôi mắt Lại bị bệnh tai thấp nặng, người chủ nhà là Đào Như Hải biết thế bèn cho gọi Đào Gia Kỳ đến cho làm việc lặt vặt ở trong phủ như quét dọn trong nhà và ngoài sân, mỗi tháng được 2 lạng bạc để mẹ con duy trì cuộc sống. Đào Gia Kỳ đến ở tại Đào phủ đã hơn 3 năm rồi. Thấy Đào Như Hải lúc nào cũng ở trong nhà, ít khi bước ra ngoài. Sắc mặt của ông ta lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng. Sáu người đến viếng thâm ông ta phần lớn đều là những nhân vật võ lâm. Sáu người ấy đến không ai biết mà đi thì cũng không, không có ai hay. Hành động của họ đã làm cho Đào Gia Kỳ thấy hết sức là lạ lùng. Đào Như Hải đối với kẻ ăn người ở ở trong nhà rất nghiêm khắc. Viện võ sư lo việc cành rác và bao nhiêu người khác dưới tài viện võ sư này khi trông thấy mặt Đào Như Hải thì miệng câm như hến. Lão nghe sợ hãi vô cùng, xin ở đệ vị của đào gia kỳ. Trong phố thị thực chất là bi đát, hoành nam cậu phải chịu cho tất cả mọi người xung quanh khinh khi hiếp đáp, chửi mắng hết sức là thảm tệ. Nhưng vì đã sống trong nghịch cảnh nên cậu phải cúi đầu cam chịu. Mỗi đêm trở về nhà, cậu chẳng dám đem chuyện ấy nói lại cho mẹ mình nghe. Cậu chỉ nằm khóc thầm ở trên giường. Bồn bã cho số kiếp quá khổ đau của mình. Đồng thời mối uất hận cứ mỗi ngày một chồng chất thêm trong lòng ngây thơ của cậu. Mấy tháng gần đây, Đào Gia Kỳ bỗng cảm thấy khắp đạo phủ đang chìm vào một bầu không khí hết sức là nặng nề. Nhất là sắc mặt của Diên Giả Sư, có nhiệm vụ canh gác, trông lại càng lạnh lùng đáng sợ hơn. Qua sự thật đó, Đào Gia Kỳ cảm thấy Tự hồ như có một việc chi hết sức là quan trọng Đã xảy ra rồi vậy Trong khi cậu còn đang quét tức ở ngoài cổng Thì bỗng có tiếng gió ngựa hối hả chạy tới Cậu ngước mắt nhìn lên thì trông thấy có hai con ngựa đang chạy nhanh về phía cậu Trên lưng của con ngựa chạy trước Có một người đang nằm ôm sát thân ngựa Khi còn cách cánh cổng không được bao xa Thì người ấy bỗng súc tài ngã lằn xuống đất nghe một tiếng phịch rồi nằm yên không có dậy được nữa. Tình nên con ngựa phía sau là một người thanh niên tuấn tú, trông thấy thế thì liền phi nhanh ra khỏi yên ngựa, thò tay nâng lên người ấy rồi bỗng ôm thẳng chạy đến cửa. Đào Gia Kỳ vừa nhìn thoáng qua người ngã xuống đất liền biết đó là Sử Đông Dương, một võ sư đắc lực ở trong phủ, y kinh hãi buộc miệng kêu lên rằng: "Chẳng phải là Sử đại gia đó hay sao?" Rôi mắt của người thanh niên túng tú nọ, trông có vẻ ưu buồn, y nhìn qua Đào Gia Kỳ rồi nói. Phiền đệ vào thông báo cho Đào Lão già biết là có từ Long Tướng ở Lào Sơn vừa được mời đến sinh giàu ra mắt, đồng thời cũng hãy nói rõ là sử Lão Sư đã bị người bí mật thành toán. Đào Gia Kỳ giỏi vàng nói, xin tôn giá hãy chờ đợi trong giây lát tôi sẽ bấm lại ngài. Nó dứt lời cậu bé quay người chạy thẳng vào bên trong. Vì cậu ta là người không biết gió công, hơn nữa ở thân thể lại yếu đuối. Nên trong khi hối hả chạy như thế không khỏi bị dắp ngã đến hai ba lượt. Ngày lúc ấy có một gió sư tự trông hối hả đi ra. Nên đào gia kỳ đã đụng phái người này thật mạnh. Tức thì gã gió sư ấy nhanh nhẹn dung tay trái lên tấm lấy đào gia kỳ. Trong khi tay mặt đã tác thẳng vào mặt của cậu bé. cùng lần máy tính bốp bốp thật to rồi giật dữ quát lớn cái đồ vô dụng đi thì thông thả mà đi chạy đâu mà hối hả vậy hứ tội nghiệp cho đầu già kỹ một cái tát tài choáng váng cả đầu óc máu mồm máu miệng tuôn ra vì gãy mấy cái răng nhưng cậu ta vẫn đứng thẳng người cất giọng run run nói họ còn, còn có việc cần bẩm lại với lão gia vì Dị sử đại gia bị thương sắp chết ở ngoài đó kìa. Người võ sư nghe nói tới đây thì thái độ sắc mặt y quát rằng: Mày nói cái gì? Đào Gia Kỳ không đè nén được cơn tức giận to tiếng đáp: Thông báo là Sử Đông Dương đại gia trong phủ chúng ta đang được một người tự xưng là Tự Long tướng ở Lão Sơn bổng đến trước cửa và xin ra mắt đạo lão gia. Người võ sư ấy hí lộ sắc kinh hãi nhưng vẫn mắng rằng: đồ ngu. Tại sao ngươi không chịu nói sớm đi? Thôi, đây chẳng phải là chuyện của ngươi, ông đây vào bấm lại được rồi. Nói xong thì vị giáo sư ấy liền quay mình chạy thẳng vào trong. Đào Gia Kỳ vẫn còn đứng trơ trơ tại đó, cậu cảm thấy nơi má của mình đang nóng bỏng và đau đớn vô cùng, nên hai dòng lệ không khỏi tự tự lăn xuống đôi má. Cậu cảm thấy trên cõi đời này thật chẳng có gì gọi là ấm áp cả, đâu đâu cũng đều gặp phải sự đối xử tàn nhẫn vô tình của loài người. Nếu không vì còn một người mẹ già, tất cậu đã nhảy xuống hồ tự trầm mình, hầu kết liễu kiếp sống thừa đáng thương của mình cho rảnh việc. Chẳng bao lâu sau có một lão râu tóc hoa râm, dung mạo uy nghi, từ bên thong chạy như bay ra. Sau lưng ông ta lại có thêm mấy người võ sư khác nữa mà Đào Gia Kỳ chưa hề biết mặt họ lần nào. Lão già ấy trông thấy Đào Gia Kỳ đang đứng giữa đường thì quát to rằng: "Ngươi hãy về nhà đi, ngày hôm nay chớ đến đây làm gì nữa." Lời nói của lão ta vừa dứt thì đã vung tay áo quát thẳng về phía Đào Gia Kỳ. Nhưng vẫn tiếp tục thân hình tại Như Mai tới trước không hề chậm chân lại tí nào cả. Đao già kỳ bí luận kình phong của lão ấy quét ra hất bản thân hình của cậu đi xa tới năm sáu thước, té lăn cụm mèo. Khiến cho cậu cảm giác như xương cốt khắp châu thân đều bị gãy ra thành từng khúc vậy. Cậu gắng gượng đứng lên, đôi mắt ngấn lệ, đưa chân bước loạn trợn đi thẳng ra phía sào của phụ. Lão già khi nãy vừa chạy ra khỏi thì đã lên tiếng nói: Ồ thấy huynh từ xa đến đây thật là nhọc nhằn, vậy chẳng rõ lệnh sư lúc này có đủ khỏe mạnh hay không?" Người thanh niên tuấn tú vì hai tay bồng sử Đông Dương nên không tiện thi lễ, bởi thấy y chỉ tươi cười đáp. "Già sư nhờ phước cổ đạo sư thốt nên vẫn được khỏe mạnh luôn. Riêng vị sử gia này, ngay lúc ấy tự Từ sau lưng của lão già đã có hai vị võ sư thanh niên bước tới bổng sử Đông Dương. Ở trong tai của người thiếu niên rồi chạy như bay vào trong nhà. Lão già đưa tay vuốt râu rồi mỉm cười nói tiếp. <cười> "Từ thế huynh, chúng ta hãy đi vào trong sẽ thông thả nói chuyện với nhau có được không?" Người thanh niên họ Từ liền chấp tay lại nói: "Tôi xin dâng theo lệnh của sư thúc." Lão già cất tiếng cười to. rồi sánh vai với người thiếu niên đi trở vào trong nhà. Lão già ấy thực là Đào Như Hải, người đã từng sừng bá trong chống võ lâm cách đây 30 năm tại vùng Hoang Trung. Chỉ giơi lưỡi Kim Đao và 28 đường Bạch Hổ trưởng, ông ta nổi danh là Hổ trưởng Kim Đao. Ai nghe đến cũng phải kinh tâm khiếp đảm, tiếng tâm lừng lẫy trong một thời. Nhưng 15 năm trước đây, ông ta bỗng tuyên bố gác Đào Uy ẩn. dọn về ở phủ Nam Sơn, ở yên không can dự chi đến chuyện của giới gia hộ nữa. Việc làm ấy của Đào Như Hải thật quá bất ngờ, khiến cho cả Võ Lâm đều bàn tán xôn xao. Nhưng ngày tháng trôi qua đã khiến cho mọi người dần dần quên lãng chuyện ấy. Ai nấy gần như không còn nhớ trong Võ Lâm đã có một người gọi là Đào Như Hải nữa. Trong khi Đào Như Hải cùng sánh vai với người thiếu niên họ Từ bước trở vào trong nhà, Thì bóng ông ta cất tiếng than dài dài nói: "Hầy, lên sư là người tài hoa tuyệt thế, võ công hết sức là thần kỳ, khiến già đây vô cùng ngưỡng mộ. Từ trước đến nay tình cảm giữa đôi bên không khi nào bị sức mẻ. Nhưng đáng tiếc là lên sư đã sớm chán nản cõi đời nên bỏ về quy ẩn sớm hơn cả già đây nữa." Thất kỳ già đây rúc lui đã từng đi tìm lãnh sư mấy lần nhưng đều thất vọng trở về không. Nó tới đây ông ta ngừng lại trong giây lát rồi cười tiếp. <cười> Nếu chẳng nhờ gặp một người bạn trong diệp tất niên năm rồi, đôi bên vô tình đai gặp đón những mầm non sức sắc trong gió lầm thì thất già đây cũng không được biết người bạn xưa của mình đã đào tạo được một môn đồ võ công trác tuyệt. kể trong một khoảng thời gian ngắn mà tên tuổi đã vang lừng nhất là về kiếm thuật liên hoàng tam tuyệt thì cao thâm không thể lường. Cũng nhờ dịp đó mà già đây mới biết Thiếu hiệp danh gọi là Từ Long tướng, đồng thời cũng biết được lệnh sư Quy ẩn tại Lão Sưn và đã gửi thân vào cửa đạo giáo. Từ Long tướng lúc này lên tiếng nói Sự thúc quá khen tặng như thế thật khiến cho tiểu điệt càng vô cùng xấu hổ. Đào Như Hải cất tiếng cười to, trong khi ấy hai người cũng đã bước vào một gian đại sảnh thực rộng rãi và trang trí rất là trang nhã. Sau khi đôi bên phần ngồi khách chủ ngồi yên rồi thì Từ Long tưởng bèn lên tiếng nói tiếp. Sự lão sư bị trúng ngũ vân xà đầu đinh nên tiểu điệt đành chịu bó tay. mong sư thúc mau là việc cứu chữa, nếu chậm e không còn kịp nữa. Đào Nguyễn Hải nghe qua thì mặt biến sắc, đứng dậy phất tay, đôi mắt sáng rực như hai luồng điện nói: "Hiền điệt, cháu có đoán biết đây là ngũ dân xà đầu đinh không?" Từ lòng tưởng lên tiếng nói. Tiểu điệt có xem nơi vết thương trên lưng của sư lão sư, trông thấy nơi ấy hiện lên năm vết sừng đỏ mào bầm như mây vậy. Đồng thời tại nơi đó có lộ ra năm vật nhỏ trông như năm cái đầu rắn, bởi thay tiểu điệt mời đó đó là ngũ dân xà đầu đinh mà nhiều năm qua đã vắng bóng trong chốn giang hồ. Riêng tiểu điệt vì mới vấn bước giang hồ, kiến văn còn nông cạn, nên rất có thể trong sự nhận xét có sai lầm, vậy mong sư thúc Đức thần xem thị sẽ rõ. Đào Như Hải lại ủ rũ ngồi trở xuống, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Miệng lẩm bẩm như nói cho mình nghe vậy Đây là chắc chắn rồi Có lý nào tên ma đầu ấy chưa chết hay sao Việc sử đồng dường bị hạ bởi ngũ dân xà đầu đinh Không ai có thể tưởng tượng được Từ lông tướng biết ông ta đang muốn đề cập đến Thần thủ báo ứng lỗ công hành Một quái kiệt đã khét tiếng một thời trước đây hai mươi năm trong chốn võ lâm. Nên hắn dỗi dằn nói: "Biết đâu Trường đó chính là người kế nghiệp của lỗ công hành thì sao?" Đào Như Hải hưởng cười nói: "Sở đồng duồn theo già đầu mười mấy năm, tình hình hết sức cẩn thận và khiêm tốn, nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ thì chẳng khi nào gây sự đánh nhau với ai bao giờ." Sau khi già đã gác đao quy ẩn rồi, Ông ấy theo về và tới đây lại càng tỏ ra ôn tồn dễ mến. Chắc chắn không làm sao lại có chuyện gây thù kết oán chi giợi người kế nghiệp của lỗ công hành. Phum chì ngổ dân xà đầu đinh là thứ ám khí từng làm khiếp sợ cả giới giang hồ. Nếu không phải người đại gian đại ác hoặc có võ công trác tuyệt thì tuyệt đối ông ta không khi nào đem ra dùng một cách cẩu thả như vậy. lại ai hữu cho là người kế nghiệp của ông ta cũng phải tôn trọng. Hay như vậy chắc hẳn là à. Nói tới đây thì ông ta kéo dài tiếng nói sau cùng rồi bỗng cúi đầu có vẻ suy tư. Từ Long Tấn sốc lúc nãy. Trong khi Tiểu Điệt đi dọc đường, nghe có lời đồn đãi là cuối năm rồi, sư thúc đã lấy được một vật hết sức quý báo tại Đại biểu lãnh. gọi là hàng thiết quang âm chẳng hay có phải vậy không. Tiểu điệt được biết hiện các cao thủ trong hai phe Hắc Bạch Lãnh Đạo đều đang hối hả kéo về Giang Tây. Có lẽ họ dính líu đến chuyện ấy của sư thúc. Vừa rồi tiểu điệt lại được trông thấy Yến Nam Tam Kiệt, bảy lầu văng bóng trên giang hồ, hiện cũng đang có mặt ở tại đây. Sắc mặt của đạo nhân ấy bình tĩnh đáp, Nếu ông muốn gán tội cho mình thì thiếu chi cách nói, và đây đã gác kiếm và đã rời về tại Nam Sương 10 năm qua rồi. Trong thời gian đó chẳng những ở đây, tuyệt đối không hề biết đến chuyện gió lầm mà đồng thời cũng không hề bước chân khỏi Phổ Thành 10 dặm. Như thế thử hỏi làm cách nào lấy được hàng Thiếp Quan Âm tại Đại Vũ lãnh chứ hả? Nói dứt lời ông ta cất tiếng cười ha hả thật thôi, rồi lại nói tiếp. <cười> Hiền Điệt là người anh kiệt tuổi trẻ, chắc hiểu được hàng thiết quan âm ấy có điều chi lạ lùng, quý báo, khiến đến nội tất cả nhân vật gió lầm nghe đến điều thèm nhỏ giải như vậy. Hiền Điệt có thể giải bài cho già đầy được biết hay chăng? Ừ, Long Tướng không phải sửng sốt nói. Tôi được chưa hề để tâm tìm hiểu đến chuyện ấy, chẳng qua là trong lúc đi đường nghe người ta bàn tán xôn xao nên chẳng làm sao không tin cho được. Ngoài miệng thì hắn nói như thế, nhưng trong lòng nghĩ thầm, ông ấy đã phủ nhận tất cả rồi. Đào Nhân Hải than dài một tiếng rồi nói: "Ê, hey, chẳng nói chi đến hiền điệt, mà ngay cả già đây cũng không thể tin được chuyện ấy." Nhưng vị già đây cảm thấy muốn chấm dứt sự vô khống đó, không có gì bằng giữ im lặng. Sống trong chốn giang hồ, chuyện ân oán cũng như chuyện tị phi, thật chẳng biết làm sao mà đoán trước được. Hơn nữa vì thấy rằng không thể không đề phòng những chuyện chẳng hay, nên già đây đã phái nhiều người đi các nơi, mời số bạn bè cũ tập hợp về đây để sét đó và phân xử cái vụ này cho được công bằng. Lời nói của ông ta vừa dứt liền đứng lên rồi nói tiếp: "Hiện điệt hãy cùng ta và bước vào xem thương thế của sứ đồng Dương trước đã." Đông Ki tự Long tướng định đáp lại lời của ông ta thì bỗng thấy có một vật đen đang vút dèo dạo không khí, từ ngoài bay vút vào nhanh như một luồng điện chớp, trên mặt không khỏi biến sắc. ăn vội vàng thò tay mặt ra chụp lấy, nhưng không ngờ từ lông tướng không kịp chụp, nên vật ấy đã bay vút tới và cắm phập vào một cây cột. Đạo Như Hải nhanh nhẹn thò tay nhổ ra vật ấy thì trông thấy, đó là một mũi tên dài độ 3 tấc, trên đầu có chạm một cái mặt quỷ trông hết sức là hung ác. Nên ông ta không khỏi hết sức kinh hãi. Trong khi Đạo Như Hải lướt tới nhổ mũi tên thì Từ Long tướng cũng nhanh nhẹn lao mình lướt ra khỏi đại sảnh, y đưa mắt quét qua khắp nơi, chỉ trông thấy cây cỏ um tùm đàng rì rào theo cơn gió, chứ không hề trông thấy một bóng hình nào cả. Y đoán biết rằng đối phương đã bỏ đi rồi, dù có truy đuổi theo cũng vô ích, nên lại trở vào trong đại sảnh ngay. Cố Nghệ Đào Như Hải đang đưa mắt ngó đăm đăm vào mũi tôm cầm ở trong tay, mặt ra chiều suy nghĩ. Từ Long Thướng vội vàng nói: "Sư thúc, có biết được lai lịch của mũi tôm ấy không?" Đào Như Hải lắc đầu nói: "Và đây chẳng hiểu lai lịch của nó ra sao cả." Nó tới đây ông ta khất giọng cười khô rồi nói tiếp: <cười> "Mình không tỏ ra kinh ngạc trước một việc đáng kinh ngạc." khi việc ấy tất tự nó no sẽ mất đi tác dụng của nó. No. Đối phương có ý đe dọa nhưng già đây tự thấy không có điều chi xấu khổ đối với lương tâm. Già tự hỏi có gì đáng sợ chứ. Ngay lúc đó bỗng có 7 8 bóng người từ ngoài lướt nhanh vào đại sảnh cuối người thi lễ rồi nói: "Bẩm lão gia, vừa rồi có nhiều người đã lẻn vào đây. Thì chúng tôi hay được và càng tới thì họ đã liền bỏ chạy tất cả. Vì số người ấy quá nhanh nhẹn nên chúng tôi không làm sao nhận ra rõ mặt mũi của họ. Đào Nhân Hải quát tại nói: "À đã biết rồi, các ngươi hãy lui ra lo chuyện canh phòng cẩn mật đi." Thánh vị Giả sư Đồng Thành dâng lệnh rồi bước ra ngoài. Trong khi ấy thì Đào Nhân Hải và Từ Long tướng cũng đứng lên đi ra khỏi đại sảnh. Màn đêm đã buông kín vạn vật. Trên lầu canh, tiếng trống thỉnh thoảng bài theo chiều gió báo hiệu cho biết đêm đã nhập vào canh hai. Trên chót của ngọn cây nửa mảnh trăng non đang kêu lơ lửng. Khu nhà của Đào Như Hải đèn đuốc đều tắt, xung quanh yên lặng, không hề nghe một tiếng động khẽ. Bên trong giòng rào có rất nhiều bóng người đang thập thò khắp gốc cây bụi cỏ. Họ đều im lặng gần như nín thở để chờ đợi mọi biến cố. Lúc ấy tại hướng Tây Bắc, bên ngoài của khu nhà, bỗng có một bóng đen xuất hiện. Bóng đen ấy đã bị tàn phế một bên chân trái, phải dùng một cây gậy để chống đi. Khi đầu gậy vừa chấm đất thì thân hình cố y liền giọt thẳng lên không độ sáu trượng, rồi bay vút lên một ngọn cây cổ thụ cao ngất trời, trông nhẹ nhàng như một con chim, chỉ hòa một tiếng sạc rất khẽ. là bóng đen đó đã đáp nhẹ xuống một cành cây to. Y đứng yên nghe ngóng trong giây lát, không thấy động tĩnh chi. Bóng đen đó liền cất tiếng hú dài nhanh nhẹn buông mình rơi xuống đất. Trong khi bóng đen ấy vừa đáp xuống trên mặt đất và đang định tiếp tục lao tới trước thì bóng từ trong bóng tối có một người nhanh nhẹn tràn ra trước mặt của bóng đen nói: "Đào Mỗ đã đón chúng." Là đêm nay ngươi chắc chắn sẽ đến Đồng thời còn đón biết Ngươi sẽ xâm nhập vào đây Theo hướng Tây Bắc Nên đức thân đào mẫu đã đến đây Chờ đón ngươi nè Đôi mắt của người ấy sáng như điện Khiến cho ai trông thấy cũng phải phát khiếp sợ Ý liếc nhìn đào như hải một lượt Rồi cất giọng lạnh lùng nói Mỗi quý đầu tiến của ta phóng ra Thì trong một thời gian nhất đến Ta sẽ đức thân lấy về Hơ <cười> Thế mà ngươi lại tự nhố đi, Thực chẳng khác nào đào thêm hận thù, Cái nhục bị ngươi chặt chân trước kìa đêm nay, Ngươi phải trả lại gấp đôi đó, Giọng nói của y âm ô cực kỳ đáng sợ, Đào Như Hải gật đầu mỉm cười đáp, <cười> Đào mổ tuy quy ẩn, Nhưng suốt mười lăm năm qua, Chẳng hề buông lơi gió công, Xưa kìa ngươi không thắng được ta, Thì hôm nay chắc chắn Đào Mỗ không ngờ bị bại. Phùng Kỳ đã mất đi một chân rồi, thì rõ ràng những ý muốn của người không thể nào toại nguyện được đâu. Người ấy hết sức tức giận cười nhạt. <cười> người cũng bắt chiếc giọng lưỡi khoát lát của trẻ con hay sao lại không ra tay đi. Sắc mặt của Đào như hãi sa sầm nói: "Đào Mỗ đã biết" Nếu người chưa chết thì ác sẽ có ngài tìm ta để trả thù, nhưng đáng tiếc ngươi tìm đến không phải lúc rồi." Người ấy không khỏi giật mình nói. "Tại sao không phải lúc hơn?" Đào Như Hải cười nham hiểm nói. <cười> "Đào mộ không tin, là ngươi không hề biết hiện nay trong phủ thành, các cao thủ hài phè hắc bạch đều kéo nhau tới đây vì việc của đào mộ." Người ấy hài giọng nói: "Ta đã biết rồi, bọn họ tùy đến tìm Đào Như Hải ngươi, nhưng mục đích của họ là nhắm vào Hàng Thiếp Hoa Ngâm. Riêng ta không cần biết Hàng Thiếp Hoa Ngâm có thật sự nằm trong tay của ngươi hay không, vì ta đối với nó chẳng cảm thấy ham muốn một tí nào cả." Đào Như Hải cười lạnh lùng nói: <cười> "Đêm hôm nay nếu ngươi chết dưới bách hổ chưởng của ta thì không còn chi để nói." Nhưng trái lại, nếu đào mổ bị mất mạng dưới tay người thì cao thủ hài phè hắc bạch sẽ cho người biết rằng người đã đoạt mất hàng thiết quang âm đi rồi. Vì vậy, dù tứ hải mờ mông nhưng người chẳng tìm được một nơi nào để lẩn trốn đâu. Người ấy cười ngạo nghễ nói: <cười> Số nhân vật hài phè hắc bạch tự cho mình là phi thường ấy, thật ra chẳng đáng cho ta để dàu mắt đâu. Người tưởng ta pháp vòng lo sợ bổng hóa hay sao? Nhưng có một người người không thể không khiếp sợ đâu. Người đó là ai? Thần thủ báo ứng lỗ công hành. Người ấy nghe qua tên thần thủ báo ứng lỗ công hành thì không khỏi kinh hoàng, đôi tròng mắt say quanh rồi ở trong lòng cũng giật. Hiện ra bảo ý nghĩ. Hắn bèn mỉm cười nói: Lỗ Công Hành sớm đã đi về tiên cảnh rồi. Vậy lời nói của ngươi dò được ta hay sao hơ? Đào Mộ đã biết là ngươi không hề chịu tin. Đào Như Hải vừa nói, vừa thoa tay mặt vào áo cười nham hiểm rồi nói: <cười> "Ngẫu dân xà đầu đinh đây là môn ám khí từng làm rung chuyển cả gió lòng của Lỗ Công Hành." Sáng hôm nay đã được dùng để thành toán thủ hạ của đào mổ là Sử Đông Dương. Đào mổ đã lấy ra được năm mũi sà đầu đinh làm bằng chứng. Người không tin thì hãy nhìn kỹ đây mà xem đi. Vừa nói đào Như Hải vừa lanh lẹ đưa thẳng bàn tài đến trước mặt của đối phương. Tôi xòe rộng ra. Tức kỳ năm mũi sà đầu đinh sắt đen lóng lánh, dài độ 3 tấc 1. đã hiện rõ giữa lòng bàn tay của ông ta. Người ấy đưa mắt nhìn qua, trông rõ ràng đó là ám khí nguy hiểm của lỗ công hành, nên không khỏi giật nảy mình. Đào Như Hải thừa lúc đối phương đưa mắt chú ý, nằm mũi xà đầu đên ở trong lòng bàn tay, thì tay trái của ông ta đã nhanh nhẹn như chớp vồ mạnh vào hông của đối phương. Vì khoảng cách quá gần, cũng như hành động của Đào Như Hải quá đột ngột, đánh sao một tiếng bốp. Đối phương đã bị bàn tay có ngón tay dỗ trúng thẳng vào mục tiêu. Vậy thấy người ấy không khỏi hừ lên một tiếng khô khan rồi sắc mặt trở thành tái nhợt. Đầu Như Hải nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau năm bước rồi cười ghê rợn nói: <cười> "Trong bách phổ chưởng của ta có kèm theo cả ba mũi sách hồn trăm, truyền phá dở lúc cùng khí hồn thần." Ông người công lực càng cao thì sự đau đớn nó càng nhiều. Bởi thế, hiện ngươi không làm sao sống hơn bà canh giờ đâu. <cười> Ông nói vừa dứt thì người ấy đã chống gậy lao vút tới dùng chưởng mặt lên tát một thế gió vô cùng mạnh mẽ. Kình khí cuốn tới ào ào nghe thật ghê sợ. Đào Như Hải cất tiếng cười lạnh lùng rồi nhanh nhẹn dùng hai chưởng lên đỡ thẳng vào thế công của đối thủ. Sau một tiếng ầm thực to, Đào Như Hải liền bị hất bắn ra sau liên tiếp ba bước. Trong khi đó thì thân hình của người ấy cũng hơi lão đảo, đưa đôi mắt tràn đầy sự căm hận nhìn qua Đào Như Hải một lượt, rồi gằn giọng nói: "Chỉ cần mạng ta chưa chết thì sau này chính ngươi cũng sẽ phải chịu nếm một sự thảm bại gấp mấy lần. Nhưng đêm nay ngươi chịu đựng thế là cũng đủ rồi." Nói dứt lời người ấy chống đầu gãy trên mặt đất. Giọt thẳng người bay lên không, dượt qua lớp tượng rạo bay đi mất. Đào Như Hải quá là đã bị thương không nhẹ. Trên dần tráng của ông ta đang rớm ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Máu huyết trong người cũng cuồn loạn, xích nữa là đã từ miệng giọt ra ngoài. Ông ta dôi vàng giận dụng chân lực, điều qua hơi thở, đưa số máu huyết cuồn loạn hãy trở về kinh mạch. Qua một lúc thật lâu ông ta mới bình phục trở lại và chậm rãi bước thẳng vào trong nhà. Liền đó ông ta ra lệnh cho một số võ sư bí mật đi lùng kiếm người ấy, dù sống hay chết cũng nhất định phải mang cho kỳ đốc người đó trở về đây. Ông ta đoán người ấy không thể nào đi xa hơn năm dặm và chắc chắn sẽ ngã gục chết ở dọc đường, nhưng ông ta không muốn để cho người ngoài biết được chuyện ấy, vì nếu tiết lộ ra thì thực là bất lợi cho ông ta. Sóng náo ngời, lòng người không bằng ý trời, chính đây là ông ta tự gây ra tai họa cho mình và nó cũng chính là tạo mầm mống cho một cuộc kiếm giết đẫm máu sau này trên giống gió lộng. Đêm đã khuya, gió thổi tàn lạnh lùng. Dưới ánh trăng mờ lung, thành nam xương được phủ lên một lớp sương mỏng giá rét. Ở phía sau đạo phủ không xa, nơi cuối một con hẻm nhỏ, có một gian nhà lụp xụp, ở bên trong lại có một cái gác tối tăm, chỉ đủ chứa một cái giường nhỏ và một cái ghế ngồi. Đào Gia Kỳ đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ bé ấy, cậu ta đang ôm lấy một chiếc áo bông đã cũ rách, hai mắt mở to, không ngớt trằn trọc. Tụ chẳng thể nào ngủ yên được, cậu nghĩ ngợi miên man. cảm thấy ở tương lai của mình thật là đen tối, cuộc sống hết sức là nhạt nhẽo vô vị. Cậu ta càng nghĩ xa thì tâm càng lại càng thấy náo nề, buồn não, không làm sao nhắm mắt cho được. Gió đêm đã đưa tiếng trống nơi cành ghét đến báo hiệu đêm khuya đã vào canh tư. Đêm khuya thanh vắng đã làm cho cậu ta lại càng cảm thấy tâm trạng của mình nặng nề buồn bã thêm gấp bội. Đột nhiên bên ngoài hẻm cạnh cửa sổ căn gác của Đào Gia Kỳ bỗng có tiếng động to như là viên đá ném xuống nước vậy. Âm thanh này không ngớt vang lên trong đêm vắng thật lâu. Đào Gia Kỳ hết sức kinh ngãi, chàng vội vàng ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe. Và cậu ta đã nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ như tiếng muỗi kêu từ nơi có tiếng động vọng lại. Cậu bé đoán biết là có người đã trượt té và bị trọng thương không làm sao dậy nổi. Do đó cậu ta vội vàng ngồi dậy, bắt thêm một chiếc áo vào người, rồi hối hả bước xuống khỏi giường, bò nhẹ nhã xuống gác. Vì cậu sợ làm mất giấc ngủ của mẹ nên rón rén nhón chân đi thẳng ra phía cửa. Ngay lúc đó từ trong nhà bỗng có tiếng người mẹ của cậu hỏi: "Tỳ nhi, Còn cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa nữa hay sao?" Ông thường những người bị mù lòa mắt thì thính giác của họ lại trở nên vô cùng linh mẫn hơn người thường. Nghe mẫu thân hỏi, Đào Gia Kỳ đáp liền: "Thưa mẫu thân, Kỳ Nhi đã nghe nên muốn đi ra ngoài coi có việc gì. Còn hãy mặc thêm áo vào, kéo bị cám sương đó còn à?" Kỳ Nhi đã mặc thêm rồi. y vì mẫu thân cứ an lòng. Vừa nói cậu bé vừa mở then bước cửa ra ngoài. Dưới ánh trăng cậu bé trông thấy tách cửa nhà mình không có xa, có một lão già đang té nằm trên mặt đất, nên không khỏi kinh hãi vội vàng chạy đến quỳ gối xuống nói. "Lão trưởng, ông làm sao thế này?" Lúc bấy giờ cậu ta trông rõ lão già nọ, thấy lão ta đã cụt mất đi một chân. đầu bù tóc rối, hai má dương to như hai cái lục lạc và đầy những chỉ máu đỏ ngầu. Lão ta không ngớt nghiến răng kẹn kẹt như đang đè nén một sự đau đớn phi thường vậy. Đôi tròng mắt của lão ấy cứ từ từ chuyển động nhìn qua đầu gia kỳ một lượt. Lão ta trông thấy đó là một cậu bé gầy yếu bẹt nói: "Này chú em, nó làm người sắp chết rồi." Vậy chú em không làm sao giúp gì được cho ta đâu. Tốt hơn hãy mau đi thôi về nhà. Nếu có người đuổi bắt ta lại liền lụy đến chú em đó. Giọng nói của lão già nghe âm u khàn khàn. Đầu gia kỳ lấy làm lạ hỏi. Thưa tiền bối, có ai lại đuổi bắt ông hay sao? Sao ông lại biết mình sắp chết và biết ta không có cách nào cứu được ông? Lão già trợn to đôi mắt nói: "Ta hiện đang bị trọng thương, không thấy đi đứng được nữa. Thế tại sao không chết được chứ? Hơn nữa dù có thuốc cứu chữa cho ta thì ta cũng phải nằm yên tĩnh dưỡng số mấy năm mới mong bình phục. Vậy thử nghĩ, nếu ta kéo dài kiếp sống thừa này thì chi bằng chết quách đi cho rồi, cho nó mát thân." Đầu da kì lên tiếng nói: thờ lão trượng như thế là sai rồi tự nghĩ như con kiến còn ham sống vậy huống hồ chi là con người lại không biết quý tính mạng của mình sao nếu như ông không vậy thì xin hãy dạo tản gian chọi tranh của tôi tĩnh dưỡng ít lâu chắc có thể bình phục lại được như xưa đào gia kỳ ngay từ lúc nhỏ đã thường được mẹ dạy dỗ là nếu cứu sống được một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù độ Vậy tự hỏi cậu bé làm thế nào Trong thế kẻ bị nguyên mà lại không cứu cho nàng Lão già cất giọng lạnh lùng đáp Ta chỉ e làm như vậy Sẽ mang đến cho chú Nhiều tai quá không lượt trước được đột Đào gia kỳ nghe thấy không khỏi sửng sợ Ngay lúc đó nơi khung cửa Bỗng xuất hiện bóng người mẹ già của cậu bé Đang vừa vào cửa gọi rằng Tỳ nhi người ta bị thương Tỳ nhi người ta bị thương Ê con hãy mau đỡ vào trong nhà. Ở ngoài e bị nhiễm gió lạnh thì thường thế lại càng trọng trọng hơn đó." Đào Gia Kỳ nói. "Thưa mẫu thân, xin mẹ a hãy đi ngủ đi, Kỳ Nhi sẽ đỡ ông ấy vào nhà ngay mà." Nhất lời cậu ta không nói thêm lời nào nữa, bèn đem hết sức của một cậu bé nhỏ mà đỡ lấy ông già ngồi dậy. Lão già thấy thế không khỏi than dài nhưng vẫn để mặt cho cậu đỡ mình. Lão đưa mắt nhìn về phía Đào Mẫu và không khỏi sững sốt vì trông thấy đôi mắt của Đào Mẫu đã mù lòa. Mình mặc một chiếc áo bông giá hàng trăm lỗ. Bà ta đứng tựa cửa trong chẳng khác nào một ngọn nến sắp tàn, đàng leo lét trước gió. Lão già ấy hết sức là cảm động nên bất giác trong lòng của lão ta bỗng dậy lên một tia hy vọng bám lấy cái sống. Lão Đờ Mác nhìn trở về đạo gia kỳ rồi nói: "Cậu nhỏ à, hãy đi nhặt khô lại chiếc gậy. Ta nghĩ đến lòng tốt của người nên cố gắng gượng kéo thêm kiếp sống tàn này ít năm nữa vậy." Vừa nói lão ta vừa đưa tay chỉ về hướng chân tự. Đạo gia kỳ quay mặt ngó theo. Quả nhiên trông thấy có một chiếc gậy rớt nằm đó nên vội vàng bước tới. Nhặt lấy trao cho lão già. Liền đó ông lão đưa bàn tay mặt chống mạnh xuống đất. Tức thì người lão đã đứng ngay lên rồi. Đồng thời chiếc gậy trong tay mặt của lão cũng chống xuống đất để giữ thang bằng. Thì lão ta đứng thẳng người lên được. Nhưng trong cổ họng đã phát ra tiếng hữu khô khang. Sát mặt trong có vẻ đau đớn vô cùng. Lão ta cố gưỡng cười nói. Hơ hơ hơ hơ. Đại tỷ đã có lòng tốt thực khiến cho tôi cảm động vô cùng. Bởi thế đã làm cho ta có ý nghĩ là bám lấy sự sống. Đại tỷ đôi mắt đã mù lòa, người lại bệnh phong thấp nặng thế mà còn có nghị lực để dỗ dục lệnh lang. Vậy già đây sao lại không thể chứ? Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình nghĩ thầm. Ông già này tại sao biết mẹ của mình bị bệnh phong thấp? Do đó ở trong lòng của cậu, không khỏi vừa kinh hãi lại vừa ngờ gì Lão già lại nói tiếp Đêm đã khuya lạnh lẽo, vậy xin đại tỷ hãy vào trong an nghỉ đi Và đây đã có lệnh lan giúp đỡ cho rồi Đào mẫu lên tiếng đáp Thế thì tôi xin lui dậy Dứt lời bà quay người đi thẳng vào trong Đào Gia Kỳ đưa hai bàn tay đỡ lấy lão già rồi nói: "Thưa lão trưởng, ở ngoài gió to lắm, xin hãy mau bước vào trong nhà đi." Lão già gật đầu nói: hơ hơ, "Tốt lắm." Dứt lời, ông ta không chờ cho Đào Gia Kỳ dìu đi mà chỉ lấy gậy chống mạnh xuống đất, tức thì cả người ông bay thẳng vào cửa như một con chim. Đào ừ. Gia Kỳ vội vàng chạy vào trong nhà rồi đóng chặt cánh cửa lại. Lão già sau khi đã bước vào bên trong liền đưa ánh mắt sắc bén của mình như điện vậy, nhìn khắp khung cảnh trong gian nhà rồi quay lại hỏi Đào gia Kỳ rằng: "Tẩu bé nghỉ ở đầu đầy có phải ở trên gác kia không?" Đào gia Kỳ đáp: "Đúng như thế." Tức thì thân người của lão già liền lắc mạnh giọt tay thẳng đứng lên rồi rớt ngồi xuống trên sàn gác nhẹ nhõm. khi đó lão ta lại lấy bàn tay chống mạnh xuống sàn gác, tức thì người lão lại bay dọc lên chiếc giường, khiến cho chiếc giường kêu lên kẹt kẹt. Nào giá kỳ không khỏi thầm kinh ngải nghĩ thầm, hành động của lão ta trông giống như không phải là một người bị thương. Cậu ta đã sống trong ngôi nhà của Đào Như Hải nhiều năm qua, nên đã thường trông thấy các giáo sư biểu diễn tài nghệ. Nhưng quả thật cậu rất ít thấy ai có một thân pháp quá lẻ lành như lão già này. Đối với việc luyện võ thì thường trông thấy, nhưng tài nghệ trac tụy của những kẻ khác nên cậu hết sức hâm mộ. Nhưng có điều lạ từ mấy lâu nay, cậu chỉ giấu kín ở trong lòng chứ không hề dám thổ lộ ra ngoài. Khi cậu ta leo đến đình gác thì đã thấy lão già nằm yên ở trên giường rồi. Lão ta không ngớt thở hổn hển trong cổ kêu lên ồ ồ. Đào Gia Kỳ thấy thế nên hết sức kinh hãi hỏi nhỏ rằng: "Lão trưởng, ông làm sao rồi?" Lão già không đáp mà chỉ khoát tay ngăn không cho cậu bé nói. Ông ta lấy ra bà viên thuốc mùi thơm ngào ngạt, bỏ vào miệng rồi nuốt ực xuống một cái. Đào Gia Kỳ im lặng đứng yên bên cạnh giường. Hơi thở của lão già đã từ từ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên ngoài cửa sổ tiếng gà đã gáy ó ó. Dì trời đã sắp hết canh năm rồi. Nhưng ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, gió lạnh luồn qua khe cửa thổi vào trong nhà, khiến cho cả gian nhà lạnh lẽo như giữa mùa đông vậy. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ bỗng có tiếng chân bước đi trên hẻm vọng lại. Tiếp đó là những tiếng nói nghe ồ ồ rằng: "Lão già đã nói con quỷ già ấy không thể nào chạy xa hơn năm dặm đâu." Thế sao mà kiếm hoài không thấy vậy nè?" Một người khác cười nhạt nói. <cười> "Trong phủ thành này có không dưới mấy vạn nóc nhà. Vậy nếu con quỷ già ấy vào nơi nào đó mà gặp phải một người tốt bụng bằng lòng che giấu và nuôi dưỡng cho hắn thì sức của chúng ta tìm có đến 6 tháng hay 1 năm nữa cũng chưa chắc đã tìm được đâu." Đấy là lời nói hữu lý. Thật chúng ta không dễ tìm vị gia lão ấy đã lẫn trốn đi đâu. Nhân vì lệnh của lão gia đã bảo đi ra tìm kiếm mà chúng ta lại trở về tay không thì biết ăn nói làm sao chứ. Sáu người đột phái đi tìm con quỷ già ấy, nào phải duyên có hai anh em chúng ta. Theo ta nghĩ thì chắc chắn số người kia cũng sẽ trở về tay không mà thôi. Riêng tên họ và lai lịch của con quỷ già ấy là chi? Đào Lão Gia lại không hề nói rõ ra Hơn nữa trong khi ông ấy ra lệnh cho chúng ta lục xoát Thì trên nát mặt vẫn còn giác kinh hải kiệt Như thế cũng đủ thay Đào Lão Gia hiện đang ở vào cảnh dầu sôi lửa bỏng Chỉ qua sự kiện của Sử Đông Dương Ta cũng thấy được điều đó rồi Vậy chẳng lẽ con quỷ già kia chính là thân thủ báo ứng lỗ công hành hay sao chứ Ai nào cũng biết Ta và ngươi nên trở về bấm lại thì hay hơn. Liền đó có người lướt tới, Gió nghe dèo dèo, Rồi bên ngoài cửa sổ lại chìm trong sự yên tĩnh. Lão già chóng tay ngồi dậy nhìn qua cửa sổ cười nhạt. Đào Gia Kỳ hỏi rằng, Có phải bọn họ đến tìm Lão Trương không vậy? Lão già chậm rãi quay lại, Nhìn thẳng vào mặt của Đào Gia Kỳ nói, Này tụ bé á, Người hãy đốt đèn sáng lên đi, già đây có chuyện cần nói với cậu đó. Đầu gia kỳ cất tiếng đáp, rồi liền lấy viên đá lửa để trên ghế gõ mạnh vào nhau. Cái lửa bắn ra sáng ngời, đốt cháy một cái bùi nhùi đó lờ mờ trong đêm tối. Cậu ta liền kê cái bùi nhùi lên sát miệng, lấy hơi thổi phụ phụ, tức thì ngọn lửa cháy lên. Lệnh đó cậu ta kề cái bùi nhùi mồi cháy tim đèn dầu để y bên cạnh rồi duỗi tắt cái bùi nhùi ấy đi. Lúc đó trần vàng gác đã sáng tỏ rồi. Lão già đưa mắt nhìn kỹ đầu da kỳ một lượt, trông thấy đôi mắt già sóng muỗi của cậu bị bầm xanh, hai bên má lại có cày chỗ nên không khỏi kinh ngạc hỏi. Người chớ có dấu tà nhỉ? a xem vết thương trên mặt của người còn mới chứng tỏ người vừa bị người ta đánh đập hiếp đáp mà không dám đem chuyện ấy nói rõ cho mẹ người nghe. Như vậy là thế nào hết? Đào Gia Kỳ không khỏi kinh ngạc, thực sự quan sát tới ý nghĩ của lão già. Chẳng khác nào chính mắt lão đã trông thấy mọi chuyện xảy ra. Tẩu bé muốn đem sự thật nói cho lão nghe, nhưng cảm thấy khó nói nên lời. Cẩu tha cổng đang do dự thì trông thấy tia mắt khiếp sợ của lão già đang đăm đăm nhìn mình, cũng như sắc mặt uy nghiêm của lão ta, trong đó đã khiến cho cẩu ta bất giác phải cất tiếng than dài, rồi đem hoàn cảnh của mình nói ra cho lão già nghe. Sau khi nghe qua sắc mặt lão có ít nhiều thay đổi rồi nói: "Nếu thế thì đạo Như Hải là người có ơn nặng như núi đối với người." Vậy người sẽ làm thế nào để báo đáp cái ơn ấy đây?" Đào Gia Kỳ lắc đầu nói. "Đạo nhân hải sở dĩ chịu bố thí kẻ khác, ít nhiều ân huệ thật ra chỉ là một hành động giả nhân giả nghĩa mà thôi. Nhưng dù sao lão ta cũng đã giúp cho mẹ con của ta khỏi chết vì đói rét, tất có ngại ta cũng phải đền đáp lại cái công ơn ấy." Lão già nghe như thế liền đưa ngón tay cái ra kèm phải, rồi nói tiếp: Người có biết ta bị ai gây ra thương tích như thế này hay không hồn? Đào Gia Kỳ đáp. Những tiếng nói vừa rồi của các gió sử ở bên ngoài đã chứng tỏ ông đã bị độc thủ của Đào Như Hải chi di. Đôi mắt lão già liền chiếu ngời những tia sáng giận dữ, ông cười nhạt nói: "Chút <cười> đầy mỗi hành động của Đào Như Hải khiến ai trông thấy hoặc nghe nói đến đều phải căm tức." Những cao thủ trong gió lầm đã bị y hãm hại có đến hàng trăm hàng ngàn người. Y tưởng những chuyện đó không ai biết, nhưng nào ngờ lửa thì không thể nào gói cho kín được. Cuối cùng y đã bị bốn người điều tra biết rõ mọi hành động hiểm độc của y. Và những hành động thâm độc của y trừng chống gió lầm nên định ra tài giết trừ đi. Nó tới đầy lão già các tiếng than dài rồi tiếp tục. Hây <Sýt> nhưng không ngờ đạo như hãi lại tiên hạ thủ di cường, vì thế mà già đây đã bị hắn chặt mất đi một chừng. Hắn biết nếu mọi hành động tội ác của hắn bị vạch ra, không thể nào sống yên giữa chốn gió lầm giang hồ nước, nên sống rắc kiếm trở về quy ẩn. Lão già bỗng ngưng ngang câu nói rồi hạ giọng nói tiếp. Những việc ấy ngươi còn nhỏ không thể biết được. Dấy già đây không tiện đề cập tới. Bình sinh không khi nào ta muốn nhờ đến người khác, nhưng không ngờ đến tuổi tàn niên mà còn phải chịu cái ơn cứu mạng của người. Đầu gia kỳ mở miệng muốn nói thì lão già khoát tay ra hiệu bảo cậu giữ im lặng. Rồi ông ta tiếp tục nói: "Già đây tuy được người cứu nhưng tối thiểu Cũng phải nằm trong căn gác này tĩnh dưỡng đến 6 tháng hoặc 1 năm. Vậy người không hối hận chứ? Hơn nữa người có thể giữ kín được chuyện này không? Đào Gia Kỳ lên tiếng đáp: Sao ông lại nói như vậy? Chỉ cần ông không chơi cơm muối cà nhạt của gia đình chúng tôi thì dù có ở đến 5, 3 năm đi chặng nữa cũng chẳng có hại gì. Sắc mặt của Cẩu Tha tỏ ra hết sức là chân thành. Kiến lão già vô cùng cảm động. Lão ta đưa ánh mắt nhìn vào Đào Gia Kỳ rồi tươi cười nói: "Và <cười> đây có ý giúp đỡ cho người hầu báo đáp lại cái công ơn to lớn của người, nhưng chẳng rõ tính người thích học dằng hay là lên thập gió ngậy vậy." Đào Gia Kỳ nghe thấy ở trong lòng không khỏi vui mừng rộn lên, nhưng cậu vẫn điềm nhiên không để lộ ra bên ngoài, chàng cung kính đáp: Uy tín giả thần mẫn, nhất trưởng đồ long phần 1, tác giả Đông Phương Ngọc, đến đây tạm dừng. Một cái vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 2 trong chương tình kế tiếp, chương vũ sinh tạm biệt.